Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn gái và chú Cún làm bạn với nhau Buổi tối một nhà đoàn viên ấm áp vô cùng Đáng tiếc sau đó bạn gái chuyển đi rồi Trong nhà cũng chỉ có một mình chú Cún Đại diện cách hàng mở ban công quanh năm Bất kể là mùa đông hay mùa hè Như vậy khi anh ta tăng ca đến tối mịt trở về Chú Cún có thể tự mình tiểu tiện ở ban công Điều đó khiến cho hàng xóm liên tục phản nản với anh ta Chú Cún ban ngày ở nhà thật là tịch mich Cho nên một khi đứng ở ban công Phát hiện phía dưới khu nhà có người đi qua thì sẽ rùa đối với người đó. Không biết có hay không nhớ đến chủ cũ. Hàng xóm không chịu nổi quấy nhiễu này nên trực tiếp gọi báo cảnh sát. Anh ta chỉ có thể đóng cửa ban tông mà không cho nó đi ra ngoài. Có một ngày vào buổi tối anh ta mới về nhà. Vừa mơ cửa thì một mùi thanh tuổi bay vào trong mũi. Nguyên nhân là con cuốn bị tiêu chảy. Thảm lông dê dưới bàn trà rối tinh rối mù. Con cuốn con toàn thân dính bê bết phân Biết rằng mình đã làm sai chuyện Không có hoan nghênh sổ ẩm ý đón anh như mọi khi Mà là thật tội nghiệp cuộn mình ở trong góc Đôi mắt ngập nước mà nhìn anh Tức giận nhìn thấy Nó thì mọi thứ đều tiêu tan cả Anh ta không kiềm chế được Một người đàn ông 30 tuổi đầu Cứ như vậy ngồi xồm ở cửa Mà thất thanh khóc gióng lên Ta kiệt từng khó hiểu Nếu không có thời gian Vì sao không đem con cuốn đưa cho người khác hoặc là bán đi Nếu không có chủ nhân khó khăn Mà con cún cũng có một cuộc sống thoải mái Khách hàng cười khổ Không giải thích Sau một lúc thì nói một từ Là luyến tiếc. Biết rõ người khác sẽ tốt hơn cho con cún Nhưng mà anh luyến tiếc. Chủ cún cũng chỉ nhận một mình anh làm chủ nhân Có biện pháp nào sao Tạ Kiệt chỉ có vẻ đồng tình Nhưng chưa từng có cảm nhận sâu sắc về sự luyến tiếc này Nhưng mà khi Danny uyển truyền khuyên anh Tình huống Hà Kinh hiện tại Có vẻ thích hợp đưa đi chạy ăn dưỡng Không biết như thế nào Tạ Kiệt bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện xưa Danny không phải là người thứ nhất khuyên anh như vậy Cũng không phải là lần đầu tiên khuyên anh Tiểu Hoàn, Haki và tất cả Những người ngoài cuộc lý trí Đều có thể khách quan phán đoán ra phương thức thích hợp Tạ Kiệt một lần nữa trở về đi làm Hạ Kinh đi trại ăn dưỡng Sẽ có y tá chuyên nghiệp chăm sóc Đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho anh Đây là một giải pháp lâu dài Tất cả mọi người đều nói như vậy Nhưng là anh không làm được Giờ phút này anh đã hiểu rõ người đàn ông kia Về mặt phức tạp Lại không thể giải thích Chỉ là một lần lặp lại câu nói đó Không được, tôi luyến tiếc Luyến tiếc làm cho cô giống như một tù nhân mà đến thăm Ngày qua ngày lại cùng một đám người mất hết hy vọng Ở chung một nơi Nếu không thể ở bên cạnh nhau Thì còn có ý nghĩa là gì Buổi sáng khi tỉnh lại Tạ Kiệt phát hiện không thấy Hà Kinh ở bên cạnh Anh như phát điên mà nhảy xuống giường Vỏ xuống cầu than suýt chút nữa Thì trượt chân Vào tới cửa phòng, mới nhìn thấy Hạ Kinh đang trang điểm cần xong, cầm túi sách rồi xoay người mang giày. Em muốn đi đâu vậy? Anh sợ kích thích đến cô, vì thế làm bộ như vô ý hỏi dịu rằng Hạ Kinh bình tĩnh đối với Tạ Kiệt mỉm cười. Em muốn đi làm, hôm nay có một buổi khai mạc quan trọng, sẽ không trở về ăn cơm đâu. Ừ, vậy thì em cố lên. Tạ Kiệt không vạch trần. Hạ Kinh hôn Tạ Kiệt một cái, tiếp theo liền xoay người rời khỏi nhà. Trần cô vừa bước ra khỏi cửa, Tạ Kiệt trên người còn mặc đồ ngủ, chạy nhanh vào phòng lấy ví tiền rồi lao ra khỏi cửa, gắt cao theo đuôi ở phía sau của Hà Kinh. Dọc theo đường đi, Tạ Kiệt mới chính thức hiểu được bệnh này thật là đáng sợ. Đi theo phía sau Hà Kinh, Tạ Kiệt cảm giác Hà Kinh không chỉ là mất đi trí nhớ mà giống như là mất cả hồn phách vậy. Cô ngồi trên ghế đá công viên gần 2 giờ, ánh mắt ngơ ngác trống rỗng nhìn về phía trước rồi lại ngồi sồm hồ nước, ca hon phach vay co ngoi tren ghe đa cong vien gan 2 gio anh mat ngo ngac trong rong nhin ve phia truoc roi lai ngoi xồm ho nuoc ca nửa ngay nhìn cá. Tạ Kiệt vẫn vụng trộm, tránh ở phía sau cây, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hà Kinh. Không biết qua bao lâu, trong khi Tạ Kiệt gọi điện đến công ty xin phép hôm nay ở nhà có việc, thì Hà Kinh đột nhiên đứng dậy đi về phía trước. Tạ Kiệt vội vàng ngắt điện thoại, một lần nữa đứng dậy đuổi theo. Nửa giờ sau, Hà Kinh đã tiếp xúc với con đường buôn bán. Trong đám đông chen trúc, thần thể Hà Kinh thoạt nhìn thật là nhỏ bé. Bóng dáng càng ngày càng thêm cầy yếu gần như là lọt thầm. Tạ Kiệt nguy Trang thành khách hàng tiến vào trong cửa hàng, tỷ tay cầm lấy một đồ vật che khuất mặt, không để cho Hà Kinh phát hiện ra anh. Không nghĩ tới, Hà Kinh quơ quơ vài thứ liền đi ra ngoài. Tạ Kiệt quên chính mình còn chân tay cầm đồ, vội vàng cùng đi ra ngoài, bị nhân viên cửa hàng ngăn cản lại. Thưa anh, anh còn chưa trả tiền đó. Tạ Kiệt bất chấp hoàn toàn, ném đồ sai người bước đi, nhưng không nghĩ tới, chỉ mới trôi qua hai giây, trên con đường người người đi đến đi lui lại không tìm thấy bóng sáng của câu đâu cả đầu óc của tạ kiệt bối rối rất nhanh mọi người trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện